Chuyện audio Trầm Hương Tuyết Tác giả Thị Kim Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Người đọc VV Quyển 2 chương 5 phần B Từ khi lấy hắn đến nay Đây là lần đầu tiên hắn nghĩ cho người nhà của nàng Chắc hắn cho rằng Mở y quán cho mộ dung lân Ông sẽ không nỡ rời khỏi kinh thành Vậy thì nàng cũng yên ổn ở lại Bỏ ý định về quê Tiếc rằng đã muộn Nàng sẽ không giống như lúc trước Chỉ cần hắn cho nàng một chút ấm áp Nàng sẽ bất chấp tất cả Đạp mọi chồng gai tiến lên phía trước Rất nhanh đã đến ngày thầm âu tâm xuất giá Buổi chiều có mấy bộc phụ Từ thầm phủ đến Được sảnh nhi dẫn đi đón mộ dung tuyết Đến thầm gia Lên kiệu mộ dung tuyết hỏi Tiểu thư nhà ngươi trở về lúc nào vậy tối qua được lưu mama đưa về hơn nữa vương gia còn để lưu mama ở lại thầm gia cùng tiểu thư mụ dùng tuyết gật đầu lòng nghĩ gia luật ngạn thật sự rất quan tâm đến vị biểu muội này từ hành động của hắn đối với ngọc xính đình và sự quan tâm của hắn đối với thẩm âu tâm có thể thấy hắn không phải là người tùy tiện sơ sài nhưng sự tỉ mỉ chu đáo này rất hiếm khi dành cho nàng Kiệu đến thẩm phủ được khiêng thẳng vào trong viện, dừng trước hiểu hình viên, thẩm âu tâm ở mộ dùng tiết xuống kiệu, lập tức có một người ra nghênh đón cùng kính thi lễ, tất cả đều gọi nàng là phu nhân, hiển nhiên vẫn coi nàng là triều dương vương trắc phi. Dẫn đầu là một phu, phu nhân chừng 30 tuổi, y phục hòa lệ, khí độ bất phàm, thiết nghĩ chắc là đại tẩu hồ thị của thẩm âu tâm. Nghĩ đến thẩm thương lãng Lại nhìn phụ thân dung mạo xinh đẹp Dịu dàng hiền thục trước mặt Mụ dùng tuyết tiếc nuối nghĩ Thật là một bông hoa lài cầm bãi phân châu Hồ thị mỉm cười Nói với mụ dùng tuyết Mời phu nhân vào trong Cô nương đang trang điểm đó Mụ dùng tuyết bước vào khuê phòng Của thẩm Âu Tâm Chỉ thấy bốn năm nhà hoàn bộc phụ Đang trang điểm, trải đầu Chỉnh sửa y phục cho thầm Âu Tâm. Mộ dung tuyết cười cười với thầm Âu Tâm. Thầm Âu Tâm đang định đứng dậy. Mộ dung tuyết xua tay. Đừng động đậy. Hồ Thị bình tĩnh cùng mộ dung tuyết ngồi trên ghế uống trà chờ đợi. Cuối cùng thầm Âu Tâm cũng chuẩn bị xong xuôi. Vốn là một mỹ nhân, ăn mặc trang điểm càng thêm xinh đẹp bức người. Trên đôi má mịn màng đỏ hồng và trong nụ cười xấu hổ đều tràn đầy hạnh phúc mộ dùng tuyết nhìn nàng Bỗng nhớ đến lúc lấy ra luật ngạt Mình còn vui hơn thầm âu tâm bây giờ Nhưng nào ngờ chỉ là mừng hụt Đến giờ lành Tạ trực đưa người sướng, sướng lễ Ngành thân đến hiểu hình viên chẳng tiếng pháo đi đùng Từ trong sân có mấy phụ nữ Giúp việc xông ra Cầm gậy đánh lên người tạ trực Tùy chỉ cười tuet tuet chứ không dùng sức Nhưng mấy cây gậy gỗ đó Đánh lên người tạ trực không đau mới lạ Trên mặt thầm âu tâm lập tức lộ ra biểu hiện đau xót. Hồ Thị cười nói muội muội yên tâm, ta đã dặn rồi, chẳng qua chỉ làm ra vẻ thôi. Trên mặt tạ trực không hề có biểu hiện đau đớn, mặt mày rạng dỡ từ trong làn mưa, xông đến trước cửa. Lúc này hồ thị và mộ dung tuyết một trái một phải dìu thầm âu tâm bước ra khỏi khuê phòng. Tạ trực đi phía trước. Thẩm Âu Tâm theo phía sau, dọc theo con đường trải thảm đỏ đến cửa chính thẩm phủ. Mộ Dung Tuyết và Hồ Thị đưa Thẩm Âu Tâm lên kiệu hoa, tiếng nhạc xung quanh nổi lên, trẻ con nhà hàng xóm nhảy nhót xem náo nhiệt. Mộ Dung Tuyết mỉm cười nhưng lòng chua xót. Hôm đó bên hồ, nàng vốn muốn nói với Thẩm Âu Tâm rằng, ta thật ngưỡng mộ muội, có thể lấy người yêu mình và mình cũng yêu thương sâu sắc. Thẩm gia có hỷ sự Hàng xóm và thân bằng quyến lĩu của thẩm gia Đều đến chúc mừng Theo kiệu hoa rời đi Chúng nhân đều chen chúc ở cửa Thẩm thương lãng đứng trên bậc thềm Sau lưng hắn là gia luật ngạn Hôm nay hắn mặc một bộ Mãng bào mới tinh Sắc thù nhàn nhạt, nhạt chiếu lên gương mặt Tuấn Mỹ lạnh lùng Đứng giữa đám đồng càng trở nên nổi bật Cô ngạo khó gần Mụ dùng tuyết nhìn hắn Lòng nghĩ mình cũng thật dũng cảm Người lạnh lùng cao ngạo như vậy Mà mình cũng dám sống tới Vọng tưởng dùng một trái tim chân thật Để làm tân chảy núi băng Nàng lấy hộp gỗ trong tay Đinh Hương Bước tới thi lễ với Gia Luật Ngạn Vương Gia Gia Luật Ngạn vừa nhìn thấy hộp gỗ trong tay nàng Ánh mắt tối đi Thiếp đã hòa ly với Vương Gia Không thể nhận lễ vật quý trọng như vậy Xin vương ra thu lại vật này Chúng nhân chen trúc ở cửa Đều kinh ngạc nhìn nàng Trong khoảnh khắc bỗng lặng ngắt như tờ Thẩm thương lãng và hồ thị Cùng trợn mắt há miệng không tin nổi Trên người ra luật ngạn Ngập tràn sát khí Trường lòng đứng sau lưng Thấy ngón tay hắn run lên mấy lần Mộ dùng tuyết đích thực Muốn chọn cơ hội này để nói ra chuyện hỏa ly Trước mặt chúng nhân Đập nồi chìm thuyền chặt đứt đường lui Như vậy hắn sẽ không đeo bám đòi lại thư hỏa ly nữa. Từ nay, hai người không còn quan hệ. Bí mật gia luật ngạn khổ tâm che giấu đã không còn đường xoay chuyển. Lừa giận khắp cổ họng thiêu đốt, khiến lưỡi hắn cũng đau. Mộ dùng tuyết thấy hắn không nhận, liền đặt đồ trong tay vào tay Trương Long, quay người rời đi. Gia luật ngạn mắt nổ đom đóm, đuổi theo mấy bước. Khoan đã! Mộ Dung tuyết dừng bước quay lại nhìn hắn. Vương ra còn có việc gì chăng? Hắn lạnh lùng nhìn nàng, trong ánh mắt là hàn khí như băng tuyết. Nếu nàng đã hòa ly với ta, thì chỗ ta còn một món nợ chưa tính với nàng. Nợ gì? Chiếc giường ngà voi của mai quán nàng bán lúc xưa trị giá một vạn lượng, nhưng nàng chỉ bán có một ngàn lượng. Chín ngàn lượng còn lại, nàng định lúc nào trả cho ta? Mộ dùng tuyết cả kinh. Sao có thể đáng giá một vạn lượng được? gia luật ngạn cười lạnh. <cười> Tài vật của vương phủ đều có sổ sách. Nàng tự xem đi. Có phải thổi phồng giá tiền không? Trong vòng ba tháng, nếu nàng không thể trả tiền thì đừng trách ta không khách sáo. Chàng muốn thế nào?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 Chuyện audio pro Người đọc vv Quyển 2 chương 6 Đòi dường Mộ dùng tuyết vừa tức tối vừa chua xót Nàng trao hết chân tình Nâng niu hắn trong lòng bàn tay Nhưng hắn lại không nhớ những điểm tốt của nàng Chỉ nhớ đến tiền nàn thiếu hắn Thật sự vô tâm tuyệt tình đến vậy sao Đình hường giận trần nói Đồ nhỏ nhen uống nước lạnh Dụng răng rách miệng. Bụi làn xưa này luôn thật thà hiền lành, Cũng không nén được cơn giận. Vương ra rõ ràng là cố tình làm khó, Dừng gì mà đáng giá một vạn lượng chứ? Hai tiểu cô nương xuất thân bẩn hàn, Đồ mấy trăm lượng đã thấy đắt lên trời, Dừng một vạn lượng, Vậy chi bằng trực tiếp lót bạc ngủ còn hơn? Họ cảm thấy ra luật ngạn vốn chỉ ba hoa khoác lác, Nói rằng nói bậy, mượn cớ tống tiền. Cho dù là mộ dung tuyết ra cảnh tương đối sung túc cũng khó lòng tiếp nhận giá tiền này. Nàng nghiến rằng nói Ta không tin chiếc rừng đó lại đáng giá một vạn lượng. Chẳng phải chàng nói tài vật của vương phủ đều có sổ sách ghi lại sao? Vậy ta đi tìm Lưu Ma mượn sổ xem thử. Vậy là mộ dung tuyết đưa đình hương bội lan đến trường rừng vương phủ. Hạ nhân chồng phủ bao gồm mộc quản gia Lúc này vẫn chưa biết chuyện hai người hòa ly. Thấy mộ dung tuyết hậm hực trở về vương phủ đều thấy hơi kỳ lạ. Hôm nay chẳng phải là ngày lành. Biểu tiểu thư xuất giá sao? Sao phu nhân trở về mặt lại không vui vậy? Mộ dung tuyết trực tiếp đi tìm Lưu Thị tỏ ý. Lưu Thị đương nhiên không từ chối. Mở tủ tìm trong đống sổ giày lấy ra một quyển. Sau đó lật mấy trang. Hai tay đưa cho mộ dung tuyết. Đây là danh sách tài vật của Mai Quán, mời phu nhân xem qua. Mụ dùng tuyết đón lấy nhìn thử, phần này ghi chép đồ đạc của Mai Quán, phần chia rõ ràng theo gia cụ, đồ gốm, đồ ngọc, xếp ở mục đầu tiên của gia cụ, chính là giường ngà voi. Bên trên đích thực có vết giá tiền, không phải một vạn, mà là một vạn hai ngàn lượng. Mụ dùng tuyết vốn tưởng ra luật ngạn ba hoa khoác lác cố ý thổi phồng giá tiền để làm khó tống tiền nàng, không ngờ chiếc giường này thật sự có giá trên trời. nàng bất giác hỏi: "Mama, giường này sao lại đắt vậy?" phù nhân có điều không biết, chiếc giường ngà voi này vốn là gia sản của tĩnh quốc tướng quân. sau khi tĩnh quốc tướng quân bị tịch biên tài sản lưu đày, tài sản trong phủ không nhập vào quốc khố. Trong đó có một ít đồ quý giá hiếm có. Hoàng thượng liền đem ra thường cho vài cận thần và con cháu. Nghe nói chiếc giường ngà voi này là của hồi môn của tĩnh quốc tướng quần phu nhân. Nam lầm huyện chủ. Ngà voi chế thành giường vốn đã giá trị liền thành. Huống hồ bảo thạch phỉ thúy nạm ở đầu giường. Giá cũng không rẻ. Mộ dùng tuyết nghe mà không nói nên lời. Trời ạ, mình phải đền nặng rồi. Chín ngàn lượng bạc thâm hụt này phải làm sao đây? Lẽ nào thật sự phải lấy người gán nợ? Nàng đặt sổ xuống, mặt mày ủ rũ về đến nhà. Mộ dung lần thấy nàng như vậy, quan tâm hỏi. Đưa dâu mệt lắm sao? Cha, còn sắp phá sản rồi. Mộ dung lần thoạt nghe liền bật cười, còn tưởng nàng đang nói đùa. Mộ dung tuyết khổ não kể chuyện chiếc giường ngà voi kia. Mộ dung lần không cười nổi nữa, 9.000 ngàn lượng bạc không phải là con số nhỏ, gần như phải lấy toàn bộ gia sản cả đời ông kiếm được gia đền. Lúc đầu vì lên kinh thu xếp không để mộ dung tuyết bị chọn, ông đem tất cả tích lũy của mình lên kinh thành. Sau đó mộ dung tuyết xuất giá, sợ con gái bị người của vương phủ xem thường. Ông lại đem toàn bộ gia tài tổng cộng một vạn lượng làm cổ hồi môn cho mộ dung tuyết. Sau khi mộ dung tuyết hòa ly về nhà mẹ, liền giao một vạn lượng ngân phiếu trước kia cho phụ thần bảo quản. Mộ dung lần thấy triệu lão tía nhà bên vì triệu chân nương mà chạy vậy khắp nơi, giật gấu vá vai. Lòng nghĩ căn nhà này vốn cũng là triệu chân nương sắp xếp cho ông. Thay triệu chân nương gặp nạn, mình cũng nên có chút biểu hiện. Vậy là tiền tặng cho triệu lão tía 3.000 ngàn lượng ngân phiếu Coi như trả tiền căn nhà cho triệu chân nương Đương nhiên căn nhà nhỏ này không đáng giá nhiều tiền như vậy Nhưng mộ dung tuyết và mộ dung lân đều cảm thấy Đã là đồng hương cũng nên giúp đỡ triệu gia trong lúc nguy nan Cho nên tiền như vậy cũng không đến mức khiến triệu gia cảm thấy mất mặt 7.000 ngàn lượng bạc còn lại Mộ dung lân thấy nuôi mấy người trong nhà 3, 5, 3 năm cũng không thành vấn đề Bởi vậy khi ra luật ngạn ngăn không cho họ rời kinh ông cũng không chút nóng vội dù ra cũng không gặp phải vấn đề miệng ăn núi lở. Nào ngờ trong chớp mắt số tiền này ngay cả một chiếc giường cũng không trả nổi. Mụ dùng tuyết nói Cha đừng vội con đi tìm người mua giường rồi mua lại chiếc giường kia trả cho chàng vậy thì không cần trả tiền cho chàng nữa. Mụ dùng lần nói Ừm, cách này cũng hay Còn có biết ai mua chiếc giường đó không? Mụ dùng tuyết quay đầu hỏi Đinh Hương Muội nhớ bán giường cho ai không? Đinh Hương gật đầu Là một ông chủ tiệm đồ gỗ trên đường Trầm Thủy Đường Trầm Thủy là chợ đồ cổ lớn nhất Kinh Thành Có một số người mua đồ chỉ để bán lại Mụ dùng tuyết liền nói Vậy muội mau đi tìm ông chủ đó Xem giường có còn không Nếu không còn thì hỏi cho ra người mua là ai Đình hương đáp muội đi ngay đây Không sao đâu Cho dù không tìm được Trong tay chúng ta vẫn còn bạc Cứ trả cho hắn trước Tiền tài là vật ngoài thân Dùng hết rồi lại kiếm Không gì to tát đâu Cha, có cha ở đây, dường như trời sập cũng không sợ. Cha trách mẹ lại lấy cha. Nhắc đến thầy tử, mộ dung lần bất giác thở dài. Người ta nói cha y thuật cao minh, nhưng cha lại không chữa được cho mẹ con. Hại con tuổi còn nhỏ đã không có mẹ. Trong lòng cha vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con. Mộ dung tuyết ái này đến sắp khóc là con có lỗi với cha, hại cha mất hết tích lũy cả đời, còn thật là một kẻ bại gia. Mộ dùng lần vuốt tóc con gái cười nói: nhà đầu ngốc, giọng sắp khỏi rồi, đừng khóc. Một canh giờ sau, Đình Hương từ bên ngoài trở về, vừa thấy Mộ Dung Tuyết liền lộ ra ý cười. Tiểu thư, muội nghe ngóng được rồi, giường bị mua mất rồi đưa đến phủ tĩnh quốc tướng quân mụi có hỏi được phủ tĩnh quốc tướng quân ở đâu không hỏi được rồi đường cũng xa lắm chúng ta ngồi xe ngựa đi nhé mụ dùng lần vừa nghe liền sai bùi giàn đánh xe mấy người cùng đi mụ dùng tuyết lòng đầy nghi hoặc nghe lưu thị nói tĩnh quốc tướng quân bị tịch biên gia sản lưu đày làm sao còn có người mua của phủ tĩnh quốc tướng quân đi mua giường Xe ngựa đi chừng nửa canh giờ, dọc đường hỏi mấy người qua đường Đinh Hương mới tìm được. Xuống xe ngựa, mộ dùng tuyết thấy trước mặt có một căn nhà lớn bề thế yên tĩnh. Ngoài cửa có hai con sư tử bằng đồng xanh oai phòng lẫm liệt. Cửa lớn đóng chặt, nhưng trước cửa rất sạch sẽ, không có lấy một chiếc lá rụng. Bùi ràn bước tới gõ cửa, một hồi lâu sau, cửa lớn cạch một tiếng, chậm chậm mở ra. Bên trong có một ông lão 50-60 tuổi bước ra, xem xét bùi giàn từ trên xuống dưới. Bùi giàn vội nói. Xin hỏi chủ nhân chỗ này có nhà không? Ngươi là ai? Tìm chủ nhân nhà ta có việc gì? Việc này, nói ra thì dài dòng lắm. Dài dòng thì cứ nói vắn tắt đi. Ông lão ngạo mạn nhìn bùi giàn. À, chuyện là vậy Chủ nhân nhà ông đã mua một chiếc giường ngà voi Tôi chính là người bán giường Bây giờ có chuyện quan trọng liên quan đến chiếc giường này Tôi muốn thương lượng với gia chủ Chủ nhân nhà ta bình thường không ở đây Không chắc lúc nào quay về Mụ dùng tuyết thấy vậy liền tiến lên phía trước Lão nhân ra tôi có chuyện gấp muốn thương nghị với gia chủ Lão nhân già có thể cho biết bình thường Gia chủ ở đâu không Ông lão lắc đầu Không chịu nói Mộ dùng tuyết lấy ra một ít bạc vụn Đưa cho ông lão Ông lão không chỉ không nhận Hơn nữa còn lộ ra vẻ không vui khi bị sỉ nhục Mộ dùng tuyết chỉ đành nói Vậy tôi chờ ở đây Bùi giàn nói Trời lạnh rồi muội muội về đi thì hơn Để ta chờ ở đây Mộ dung lần nói Ừ, để bùi giản ở lại đây Con ở nhà chờ tin tức là được Mộ dung tuyết trở về nhà chờ hết ba ngày Mỗi ngày bùi giản đều đi sớm về khuya Nhưng chủ nhân của Tĩnh quốc tướng quân kia vẫn không thấy lộ diện Mấy ngày nay Mộ dung tuyết cũng nhờ người nghe ngóng chuyện của Tĩnh quốc tướng quân Thì ra Tĩnh quốc tướng quân tên hứa Hàn Phong 13 năm trước bị hoàng đế lưu đày tới lĩnh Nam với tội giành mưu phản Mãi đến đầu năm nay Hoàng đế trả rõ sự tình Mới hạ chỉ tha về kinh thành Chỉ đáng tiếc phù phụ Hứa Hàn Phong đã chết nơi lưu đày. Trên đường hồi kinh Trưởng tử cũng không may mất mạng Hứa Hàn Phong còn một vị ấu tử Nhưng kỳ quái là sau khi Phù đệ bị tịch biên được trả lại Người đó lại không vào ở Chỉ cho một lão bộc trông coi Bùi giàn chờ hết 7 ngày Vẫn không có tin tức Mộ dùng tuyết thật sự rất nóng lòng Không kìm được mà đích thân đi Đến cửa Chỉ thấy bùi giàn đang ngủ gục trên bậc thềm Thời gian này thật sự hắn rất vất vả Mỗi ngày đều đi sớm về khuya Khổ sở chờ đợi trước cửa Mộ dùng tuyết bước tới Đầy đầy hắn Biểu ca huynh về trước đi Hôm nay để muội trời cho Không sao Không sao Để ta chờ huynh mau về đi Mộ dùng tuyết không cho phần bùa kéo hắn dậy Còn mình lại ngồi vào chỗ hắn vừa nãy Hơi lạnh mùa thu ngày một đậm Mộ dùng tuyết ôm hai cánh tay ngồi trên bậc thềm Lòng lại nhớ đến ra luật ngạn Lúc này có lẽ hắn đang chuẩn bị hôn lễ Là nạp thái hay nạp cát đây Nếu phủ tiếng quốc tướng quân không đồng ý trả lại chiếc giường Thì làm sao đây lẽ nào nàng thật sự phải trả cho ra luật ngạn 9.000 lượng bạc sao trong tay nàng hiện giờ chỉ có 7.000 lượng vẫn thiếu 2.000 lượng nhưng mà cho dù có thể kiếm đủ 9.000 lượng bạc trả món tiền này thật sự cũng không cam hơn nữa rõ ràng hắn không thiếu món tiền này chỉ không muốn để nàng sống yên mà thôi mụ dùng tuyết cảm thấy sau khi hòa ly ra luật ngạn trở nên thật đáng ghét vừa nhỏ nhen vừa vô lại hả Lúc đầu sao nàng lại mê muội yêu phải nam nhân nhỏ nhen như vậy chứ? Nàng ôm mặt tự kiểm điểm. Sao cô lại ở đây? Trên đỉnh đầu có người hỏi. Mụ dùng tuyết bỗng cảm thấy giọng nói này rất quen. Nàng vừa ngước nhìn lên liền ngẩn ra, không ngờ lại là hứa trạch Nàng hiếu kỳ hỏi. Sao người lại ở đây? Hứa trạch cười. Là ta hỏi cô mà. Cô ở đây làm gì? Giống như một tiểu ăn mày vậy. Tiểu ăn mày gì chứ? Nàng bĩu môi đứng dậy. Ta chờ người. Ta chờ người. Chờ ai vậy? Nói ra người cũng không biết đâu. Chính là chờ chủ nhân căn nhà này. Hứa chạy cười híp mắt nói. Nhà khác thì ta không biết. Nhưng chủ nhân nhà này thì ta biết. Mộ dùng tuyết bỗng nhớ lại hắn cũng họ hứa, mắt lật tức sáng lên. Ô, ta biết rồi, ngươi là người hầu của nhà này. Người hầu hứa chạy gãi đuôi mày, dầu dĩ nói. Chồng ta kém nên vậy sao? Mộ dùng tuyết chớp chớp đôi mắt đẹp, vậy là thân thích rồi. Lúc này mở cửa lớn ra, ông lão trồng cửa lộ ra ý cười.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 Mộ dùng tuyết cả kinh trợn tròn mắt. Ngươi... Ngươi chính là... Hứa chạch vẻ mặt hạnh phúc như đang nói. Ai à, cô nương cuối cùng cũng đoán trúng rồi. Hắn cười híp mắt gật đầu. Tại hạ chính là chủ nhân chỗ này. Mộ dùng tuyết vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lập tức hỏi. Vậy chiếc giường ngà voi kia là do hứa công tử mua lại sao? là ta, sao vậy chiếc giường đó mụ dùng tuyết cảm thấy thật sự rất khó mở miệng vì chiếc giường ngà voi này là của hồi môn của mẫu thân hứa Trạch này mẫu thân hắn không còn nữa hắn nhất định muốn mua lại làm kỷ niệm sao nàng có thể không biết ngượng mà lên tiếng đòi lại hứa Trạch thấy nàng do dự thì cười hỏi rốt cuộc là làm sao H hứa công tử Chuyện này tôi thật không biết Nên nói thế nào mụ Dung tuyết lấy dũng khí nói Chiếc giường đó Là do nhà hoàn của tôi bán Không hề biết Nó có giá trị liên thành Chỉ bán cho chủ tiệm đồ gỗ Với giá một ngàn lượng Sau khi tôi và chiều rừng vương Hòa ly mới biết giường này giá không rẻ Hứa trạch kinh ngạc Ngắt ngờ lời nàng Cô nói cô và Chiêu Dương Vương hòa ly rồi Phải Hứa trạch đột nhiên nghe thấy tin tức khiến người ta líu lưỡi này Thật không biết phải hình dung tâm trạng của mình thế nào Ngoài kinh ngạc còn có chút hân hoàn nho nhỏ Đương nhiên nhiều nhất vẫn là khó hiểu Một cô nương xinh đẹp đáng yêu thế này Sao ra lật ngạn lại nỡ hòa ly Mụ dùng tuyết nói tiếp chàng nói chiếc giường này giá một vạn lượng bạc bắt tôi đến 9 ngàn lượng trong tay tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy cho nên hứa chặt không thể tin được nhíu mày chiều giường vương mà lại nhỏ nhen như vậy sao nhìn gương mặt nhỏ động lòng và đôi mắt to ươn ướt tràn đầy kỳ vọng của mộ dung tuyết hắn chỉ cảm thấy tìm như sắc tan ra Thật không biết tại sao ra lợt ngạn có thể nhẫn tâm làm khó một tiểu cô nương đáng yêu như vậy. Hắn dịu giọng hỏi. Vậy ý cô là muốn đòi lại chiếc giường này? Mụ dùng tuyết xấu hổ không dám nhìn hắn. cúi đầu sắn góc áo nói. Tôi biết chiếc giường này đối với công tử có ý nghĩa trọng đại. Tôi bằng lòng ra giá gấp ba để mua lại. Không được. Mộ dùng tuyết ngừng đầu nhìn hắn vẻ thất vọng tràn ngập gương mặt nhưng nàng đã nghĩ đến kết quả này rồi hứa trạch làm vậy cũng không thể trách được hứa trạch rất khó xử không phải ta không chịu giúp chiếc giường này là của hồi môn của mẫu thân ta ta muốn giữ làm kỷ niệm mộ dùng tuyết nặn ra một nụ cười ừ, tôi biết hứa công tử hiếu thảo Tôi làm vậy thật sự đã gây khó dễ Vậy không làm phiền nữa Cáo từ Hứa trạch vội giữ nàng lại Hay là vậy nhé 9 ngàn lượng còn lại Ta sẽ bù cho cô Cô cứ trả cho riêu, chiêu dương vương là được Vậy làm sao được Mụ dùng tuyết vội từ chối Tôi không thể lợi dụng huynh Hứa trạch cười Không sao, cô cứ việc lợi dụng ta đi. Mụ dùng tuyết bỗng đỏ mặt, ấp úng nói. Ừ, trong tay tôi có 7.000 ngàn lượng, chỉ tiếu 2.000 ngàn lượng. Đa tại ý tốt của hứa công tử, vậy tôi coi như mượn công tử 2.000 ngàn lượng, sau này nhất định trả cho Huynh. Hứa trạch nói. Không cần làm vậy đâu, ta chỉ coi như dùng một vạn lượng mua lại di vật của mẫu thân thôi. Nhưng mà Hứa Trạch cười cười ngắt lời nàng. "Đa tạ cô đã bán chiếc giường này đi, nếu không ta cũng không thể nào tìm lại. Một vạn lượng bạc so với ý nghĩa của chiếc giường này thật chẳng là gì." Mộ Dung Tuyết vô cùng cảm động nhưng lại cảm thấy không thỏa. Rõ ràng là đồ của Hứa Trạch nhưng lại bắt hắn ra giá cao trục lại. Đây chẳng phải là ức hiếp người ta sao? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm thấy mình không thể lợi dụng hắn như vậy. Vậy coi như tôi nợ tiền hứa công tử, sau này tôi sẽ trả cho Huynh. Nàng thà tự mình chịu lỗ cũng không thể lợi dụng người khác. Hơn nữa so với nợ gia luật ngạn, nàng cảm thấy chỉ bằng nợ hứa chạch, vì hứa chạch sẽ không bắt nàng lấy người gán nợ. Hứa chạch mặt đầy ý cười. Cô không cần trả đâu. Đương nhiên phải trả Con người tôi rất có nguyên tắc Xưa này không thích lợi dụng người khác Mộ dùng tuyết nghiêm túc nói Tôi sẽ viết giấy nợ cho Huynh Không cần đâu Mộ dùng tuyết liền đưa địa chỉ nhà mình cho hắn Để hứa chạy yên tâm là có thể tìm nàng Bất cứ lúc nào Hứa chạy càng cảm thấy nàng đáng yêu Cười híp mắt nói Ta không sợ cô chạy mất đâu Nàng thở dài. Tôi cũng không chạy được, triều Dương Vương không cho chúng tôi rời kinh, nếu không đã rời khỏi kinh thành từ lâu rồi. Hứa Trạch thầm nói, cũng may là không cho nàng rời kinh. Mộ Dung Tuyết lại ba lần bốn lượt đáp tạ, rồi quay người định cáo từ. Đột nhiên Hứa Trạch nói, "Ta có thể đi nhờ xe không? Nhà cô rất gần Linh Sơn tự." Huynh còn phải quay về sao? Ừ, ta không ở đây. Tại sao? Trên mặt Hứa Trạch lần đầu tiên lộ ra thần sắc nghiêm túc. Vốn là một gia đình, nay chỉ còn lại mình ta, tức cảnh sinh tình chạm vào vết thương lòng. Mộ Dung Tuyết hiểu ra, lập tức hối hận không dám hỏi nhiều. Lên xe ngựa, Hứa Trạch lại khôi phục ý cười dường như khoảnh khắc thương cảm vừa rồi Đã theo gió bay đi Hắn hỏi Ta từng nói Ta không phải là hòa thượng rồi phải không Huynh từng nói rồi Hứa trạch nhìn nàng cười cười Vậy thì tốt Mụ dùng tuyết bất xác đỏ mặt Vậy thì tốt gì chứ Nói năng thật là kỳ quái Lúc nhỏ thân thể ta rất yếu ớt Dằm ba bữa lại có bệnh Mấy lần giết chút mất mạng Phương trượng Linh Sơn Tự Vốn là thủ hạ của phụ thân ta Nằm xưa lãnh binh đánh trận Cảm thấy sát nghiệt quá nặng Sau khi trở về kinh Liên xuất ra ở sinh lận của, Ở Linh Sơn Tự Mẫu thần ta tin Phật Nên đưa ta đến Linh Sơn Tự Một là cầu Bồ Tát phù hộ Hai là cũng để ta theo phương trượng tập võ rèn luyện sức khỏe Phụ thân ta bị người ta vu oan là mưu phản Nhờ cứu phụ làm văn tự xuất ra cho ta Cả nhà bị lưu đầy, vì ta là đệ tử Phật môn nên được miễn. Thì ra là vậy, Huỳnh thật sự được Bồ Tát phù hộ. Hai người trò chuyện suốt dọc đường, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ cảm thấy chưa bao lâu xe ngựa đã đến Linh Sơn Tự. Hứa Trạch nhảy xuống xe, vẫy tay với mộ dung tuyết. Chút nữa ta sẽ đem Ngân phiếu đến cho cô. Đà tạ hứa công tử. Hứa trạch híp mắt cười cười rồi đi vào chùa. Mộ Dung Tuyết về đến nhà kể chuyện này cho Mộ Dung Lân. Mộ Dung Lân nghe thấy kết quả này gật đầu nói. Vậy cũng tốt, coi như nợ hứa trạch hai ngàn lượng bạc. Sau này chúng ta kiếm tiền trả cậu ta. Mộ Dung Tuyết nói. Nếu Triều Dương Vương Không cho chúng ta rời kinh Lại vét cạn tiền của chúng ta Vậy chúng ta đâu thể ngồi yên chờ chết ừ, Con nghĩ được cách kiếm tiền rồi Chuyện kiếm tiền Con đừng lo Cha Chuyện này do con mà ra Sao con có thể không lo Mấy ngày trước con và Thầm Âu Tâm Đi ăn một bữa cơm tốn hết 30 lượng bạc Sao đắt vậy Có đồ gì quý hiếm không Vậy thì không, chẳng qua là thức ăn bình thường, gà vịt, cá thịt thôi. Có một món cá nướng mùi vị tương đối độc đáo. Lúc đó con đã nghĩ nếu chúng ta cũng mở một quán ăn, nhất định kiếm được rất nhiều tiền. Vậy thì không được. Bình thường con ở nhà nấu ăn cho không phản đối. Nhưng mở quán ăn phải tiếp đón nhiều khách. Thật sự rất vất vả. cha không thể để con chịu khổ. Chuyện kiếm tiền con đừng lo để cha tìm cách mở thêm một y quán. Cha, mở y quán tốn không ít tiền đâu. Hơn nữa, tuy cha y thuật cao minh, nhưng ở Kinh Thành lại không mấy ai biết. Trong thời gian ngắn nhất định không có nhiều người xem bệnh. Chi bằng mở quán ăn kiếm tiền nhanh hơn. Nữ nhị không sợ chịu khổ, nhất định phải kiếm lại mấy là ngàn lượng này. Cha cứ yên tâm ở nhà giữ lão đi. Sau này giao hết nhà này cho nữ nhi, nhà đầu thối, cha con giá lắm sao? đương nhiên không giá, cha vừa trẻ trung lại vừa anh tuấn nữa. mụ dùng lần cười xoa đầu con gái, vừa chua xót lại vừa được an ủi. đứa trẻ này thật sự đã trưởng thành rồi. trước đây vô âu vô lo, đâu biết đến củi gạo muối dầu, mở quán ăn cũng là một chủ ý không tệ. Để nó bận rộn sẽ không còn thời gian đau lòng nữa Nỗi đau hỏa ly Tùy nó chưa bao giờ nói ra Nhưng trong đêm luôn ngửi thấy Trong phòng nó bay ra mùi hương nhàn nhạt, nhạt Nhất định là tâm sự trùng trùng Không ngủ được Nên mới đốt an thần hương Một canh giờ sau Hứa Trạch quả nhiên đến Chà con mộ dung lân nhiệt tình Mời hắn vào đại sảnh. Hứa Trạch đưa một sấp ngân phiếu Cho mộ dung tuyết Đây là ngân phiếu, cô đếm đi. Mụ Dung Tuyết thấy là 9000 vội nói, không không, chỉ mượn 2000 là đủ rồi. Đưa hết tiền cho Triêu Dương Vương rồi, vậy các vị làm sao mà sống? Mụ Dung Tuyết nói, vừa rồi tôi và phụ thân thương nghị, định mở một quán ăn kiếm tiền sống qua ngày. Mắt Hứa Trạch sáng lên, vui mừng nói, tốt quá. Mở quán ăn cũng cần vốn đúng không? Chín ngàn lượng này coi như ta góp vốn vào quán ăn này. Ý lão nhân ra thế nào? Hắn quay sang hỏi mộ dung lân. Mộ dung lân đáp. Vậy thì tốt quá rồi. Nếu giao hết bảy ngàn lượng bạc này cho ra luật ngạn, đích thực sinh kế cũng trở thành một vấn đề. Như vậy là nhất cử lưỡng tiện. Mộ dung tuyết không ngờ hứa trạch lại tin tưởng mình như vậy. Chịu góp một món tiền lớn vào quán ăn còn chưa thấy bóng dáng của mình. Nhưng như vậy cũng thật sự đã giải quyết được tình trạng nước sôi lửa bỏng của nàng. Có vốn để kiếm tiền, cũng có nguồn tiền để trả. Nàng cảm kích nhìn hứa Trạch Đà tạ công tử tin tưởng. Sau khi quán ăn khai trương, công tử không cần lo gì cả. Chỉ cần chờ chia tiền là được. Tôi chưa cho công tử 7 phần lợi nhuận. Hứa chạy cười híp mắt Chia cho ta nhiều như vậy Thì ta cũng phải làm gì đó chứ Ta làm tiểu nhị nhé Mộ dung lần nói Vậy sao được Công tử là ông chủ lớn mà Mộ dung tuyết nhớ lại hôm nay nói Hắn là người hầu của hứa ra Cảm thấy rất ngại ngùng Tôi muốn giữ công tử lại Ăn bữa cơm để tò lòng cảm ta Công tử có nể mặt không Hứa chạch cầu còn không được, vui sơ đến mức lòng như nở hoa. Mụ dùng tuyết xuống bếp, không bao lâu liền dọn lên sáu món ăn, bưng tới đặt trên bàn. Hứa Trạch thật sự ngạc nhiên. Vừa rồi nghe nói nàng muốn mở quán ăn, tưởng nàng định mời đầu bếp. Nào ngờ bản thân nàng đã là một cao thủ. Mấy món ăn trước mặt này, chỉ màu sắc thôi đã khiến người ta thèm thuồng Mụ dùng lần vui vẻ nói bản lĩnh của con gái ta đều được chân truyền của ta, cuộc đời ta đắc ý nhất không phải là y thuật mà là nấu nướng. mụ dung tuyết lấy trong nhà ra một bình rượu, rót đầy một ly đặt trước mặt hứa trạch. hứa trạch cười đáp tạ. ta không biết uống rượu. mụ dung lần ngẩn ra, thầm nói nam nhân không biết uống rượu thật là hiếm thấy rượu này rất ôn hòa, công tử cứ nếm vài ngụ đi. đa tạ bá phụ. mụ Dùng Tuyết nói, mời công tử nếm thử thủ nghệ của tôi. được. hứa chạy cầm đũa nhìn sáu món ăn, nhìn trái nhìn phải nhưng cả buổi cũng không gắp. mụ Dùng Tuyết bất giác ngẩn ra, xưa nay nàng luôn rất tự tin với tài nấu ăn của mình, mấy món ăn hôm nay tuy nhất thời không chuẩn bị đầy đủ. Nhưng cũng quyết không đến mức khiến người ta không muốn gắp. Mộ dùng lần cũng cảm thấy kỳ quái, liền hỏi. Công tử, món ăn này có gì không thỏa sao? Hứa trạch dối bời nói. Con quên nói là con không ăn mặn. Mộ dùng tuyết hiểu ra, ngợ ngùng nói. Tôi thật hồ đồ, quên mất chuyện này, tôi sẽ đi nấu lại món chay cho công tử. Không cần đâu Hứa Trạch vội cản mộ dùng tuyết Cười cười nói Vậy từ hôm nay Ta bắt đầu phá giới vậy Mộ dùng tuyết không nhịn được phì cười Hứa Trạch nhìn nụ cười Như tranh vẽ của nàng Lòng bất giác xao động Thầm nói Nàng cười đẹp như vậy Đừng nói là bảo ta ăn thịt Cho dù là gặm chân bàn Cho dù là gặm chân bàn Ta cũng không từ chối Tuy hắn không phải thật sự xuất ra, nhưng ở trong chùa nhiều năm đã quen ăn chay từ lâu. Nhiều năm rồi nhưng chưa từng ăn mặn. Bữa cơm hôm nay có thể nói là ý nghĩa trọng đại, giống như từ cõi tiên về lại trốn hồng trần bắt đầu cuộc sống mới. Ăn cơm xong, hứa trạch đáp tạ cáo từ. Hắn uống vài ly rượu nơi sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng hơn bình thường. Lúc hắn nhìn mộ dùng tuyết, mộ dùng lần thậm chí có ảo giác. Không phải đứa trẻ này đã thích A tuyết rồi đấy chứ. Mộ dùng tuyết cũng cảm giác được ánh mắt chầm chằm của hắn, nhỏ giọng nói. Cha, cha đi đánh thức bùi giàn dậy để tiễn huynh ấy đi. Huynh ấy chưa từng uống rượu, hình như hơi say rồi. Mộ dùng lần ừ một tiếng rồi đi về phía phòng ngủ của bùi giàn. Mộ dùng tuyết tiễn hứa chạch ra ngoài cửa. Hắn chằm chằm nhìn nàng. Đột nhiên không hề quay đầu buông ra một câu. Đà tạ cô, hôm nay đã cho ta ăn mặn. Mộ dùng tuyết vừa buồn cười lại vừa xấu hổ. Xem ra hắn say thật rồi. Hết trường 7, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. bạn đang nghe truyện audio Trầm Hương Tuyết tác giả Thị Kim chuyện được phát trên website pro người đọc vv quyển 2 chương 8 gen đôi mắt sáng rực của Hứa Trạch nhìn nàng giọng sảng sảng món ăn cô nấu là những món ngon nhất đời ta được ăn cũng là những món đẹp mắt nhất ta từng thấy Ta nghĩ trên thế gian này chắc không ai có thể hơn được cô đâu. Hắn không hề tiếc lời dùng những từ ngữ nhiệt liệt nhất để khen nàng. Dường như nàng thật sự là độc nhất vô nhị trên thế gian. Nhưng những lời khen này lại không hề khiến người ta cảm thấy phản cảm vì ánh mắt hắn vô cùng chân thành. C công tử quá khen rồi. Trong lúc cảm động, mộ dùng tuyết bất giác nghĩ đến gia luật ngạn Nàng từng dùng trái tim còn chân thành hơn đêm nay để nấu Những món ăn còn đẹp hơn thế này Nhưng chưa từng thấy được hắn khen lấy một câu Người và người khác nhau đến vậy Nhưng nàng lại yêu một người như hắn Cũng đâu còn cách nào Lúc này mộ dung lâm đã gọi bùi giản đang mơ mơ màng màng ra cửa Con đi tiễn hứa công tử đi Không cần tiễn, nơi này rất gần chùa. Đa tạ bá phụ thịnh tình khoản đãi, tại hạ cáo từ. Hứa Trạch đào mắt cười với mộ dùng tuyết, rồi mới quay người rời đi. Dáng vẻ đi nhanh như bay kia hình như không muốn, hình như không giống say lắm. Mộ dùng tuyết nhìn bóng hắn mất hút trong màn đêm, lòng vẫn không yên tâm, nói với bùi giản. Biểu ca, huynh đi theo xem thử. Bùi Dàn ừ một tiếng Để phần cơm cho ta nhé Vừa rồi sợ huynh chưa thức dậy Nên cơm còn để trong nồi đó Bùi giàn đi rồi Lúc này mộ dung tuyết mới đóng cửa Dưới ánh đèn ấm áp ở cửa sau Biểu hiện quan tâm lo lắng đó Lọt hết vào mắt ra luật ngạn Hắn đang đứng trong chỗ tối Nắm tay siết chặt Khớp ngón tay kêu lên thành tiếng Trường lòng đứng sau hắn bỗng cảm thấy Xung ngoài quanh tràn ngập sát khí Hắn nghĩ Thật quá mức khổng khéo rồi Sao lại để vương gia bắt gặp cảnh này chứ Người đó nói ăn mặn là có ý gì Xem dáng vẻ của hắn Thì hình như là một công tử thế gia Mắt mày tuấn lãng Khí vũ bất phàm Đây là đào hoa ở đâu mọc ra vậy Gia luật ngạn bất động nhìn vào tiểu viện Trong sắc đêm không thấy rõ biểu hiện của hắn Sống lừng thẳng tắp cứng đờ Cứ như một ngọn thương lạnh trong đêm trừng lòng không dám thở mạnh Chỉ cảm thấy Thời gian trôi qua thật chậm Thật chậm Chậm đến mức dường như ngừng hẳn Không biết ra luật ngạn muốn đúng đó bao lâu Nhưng cũng không dám hỏi Bùi giàn trở về gõ cửa Bên trong chuyển ra thanh âm Hơi khàn của mộ dung tuyết Huynh ấy đến nơi rồi à Đến rồi Ta đói quá. Cơm sắp hâm xong rồi đây. Trong chốc lát, một mùi thơm mê người từ trong màn đêm bay đến. Trường lòng vốn đã ăn tối, lúc này lại bị mùi hương kia khơi dậy cơn thèm. gia luật ngạn đứng trước mặt hắn, cuối cùng cũng quay người. Điều tra xem, người đó là ai? Trường lòng lập tức cẩn thận vâng dạ. Đêm đó, Trừng lòng cầm mật báo của thủ hạ trình lên đem vào thư phòng ẩn đào các. Gia luật ngạn ngồi dưới ánh đèn, duy trì một tư thế đã một canh giờ. Hứa Trạch, Hắn thầm lầm nhầm cái tên này, cảm thấy hơi quen. Bỗng nhớ lại chuyện lần đó thầm thương lãng đến linh sơn tự gây sự, hình như chính là vì người này. Thì ra đã quen nhau từ trước. Hắn đập mật báo lên bàn đánh bốp một tiếng, nhấc bội kiếm treo trên tường bước ra khỏi thư phòng. Trừng lòng sợ đến mức không dám thở mạnh, thầm nói, lẽ nào muốn đi chém người đây sao? Gia luật ngạn đứng trong sân, xẹt một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Trừng lòng vội tránh sang một bên, lòng thầm hiếu kỳ, sao nửa đêm canh ba lại đột nhiên luyện kiếm. Gia luật ngạn bắt đầu bằng một chiều, giao lòng xuất hải thế kiếm như chớp giật. Trong đêm tối, dường như có ru lòng rào đấu, tiếng xe gió như có mưa rơi. Bỗng nhiên hắn một kiếm chém lên cột đá, keng một tiếng, khiến chừng lòng giật thoát. Gia luật ngạn nắm chặt tàng long kiếm, lòng đích thực dâng trào thôi thúc muốn giết người, càng muốn cướp nhà đầu chết tiệt kia về đập cho một trận. Nàng sợ đau lại yếu đuối, một cái tát đã muốn tan nát rồi. Thôi vậy, Chỉ cần nàng chịu trở về là được rồi. Tất cả mọi chuyện đều bỏ qua hết. Trong lòng hắn, nàng vẫn là nữ nhân của hắn. Hắn chưa từng cho rằng hai người đã hòa ly. Vương ra, bữa khuya đến rồi. Gần đây, Gia Luật ngạn mỗi đêm đều thức rất khuya. Lưu Thị dặn nhà bếp đưa thức ăn khuya đến. Nghe thấy hai chữ bữa khuya, hắn càng cảm thấy khó chịu hơn. Lúc này chỉ muốn nhìn thấy nàng có thể cười dịu dàng đứng trước mặt hắn, tay bừng cuốn tương tư, đắm đuối nhìn hắn. Nhưng dường như nàng sẽ không bao giờ trở lại nữa. Hắn ôm ngực, cảm thấy bên trong đau đớn ghê gớm. Sáng hôm sau, mộ dùng tuyết đem ngân phiếu, đưa Đinh Hương, bội lan đến triều rừng vương phủ. Đi đến gần vương phủ, thấy trước cửa có mấy cỗ xe ngựa. Hạ nhân đang ra ra vào vào bưng đồ đạc ra ngoài. Vừa nhìn những chiếc giường gỗ đỏ, phủ gấm đỏ thắt nút như ý. Nàng liền hiểu ngay, đây là sinh lễ đưa đến Ngọc Phủ. Nàng bỗng thấy ngực chầm xuống, sắc trời dường như cũng tối đi. Chuyện nàng cố ép mình không nghĩ đến giờ đây đang bày ra rành rành trước mắt, khiến sự bình tĩnh và kiên cường của nàng trong thời gian qua trôi theo dòng nước mắt không thấy, tâm không loạn. nàng càng cảm thấy mình rời đi là đúng. nếu không thì chính mình thấy hắn nạp cát nạp thái, nghênh đón ngọc xính đình, chắc nàng sẽ đau lòng đến chết mất. nàng đứng dưới gốc ngô đồng bên con đường đối diện vương phủ, im lặng không nói, tựa như một người bàng quan. nhưng thật ra lòng đang nổi sóng cuồn cuộn xoay vần. Đình Hường thấp giọng nói Tiểu thư Ngày mai chúng ta lại đến nhé Mộ dung tuyết lắc đầu Không Vừa khéo hôm nay chẳng phải ra ngoài Chúng ta đợi chàng đi Các hạ nhân lần lượt Bưng xính lễ lên xe ngựa Cứ đôi chốc Mộ dung tuyết lại nhìn những rừng xính lễ Phủ gấm đỏ thắt nút như ý Tưởng tượng hắn và Ngọc Sính Đình Cao giáo đầy đặn ôm hôn nhau thậm chí thân mật tiếp xúc lòng như dao cắt cuối cùng gia lật ngạn cũng bước ra hôm nay hắn ăn mặc long trọng hơn bình thường mãng bảo tím sẫm tô lên bờ vai rộng thân hình cao lớn và đôi mắt tuấn lãng như tranh tuấn lã đến mức khiến người ta lóa mắt mụ rồng tuyết nói với đình hương các mụ ở đây chờ ta nàng giữ vững tinh thần Bước lên phía trước, cách xe ngựa thì lễ với gia luật ngạn. Vương ra. Gia luật ngạn ngẩn ra. Trong phút chốc, ánh mắt dừng lên một tia kinh ngạc vui mừng. Hắn vòng qua xe ngựa, đứng trước mặt nàng. Ánh mắt không kìm được mà quấn lấy gương mặt nàng. Đã lâu không nhìn nàng gần như vậy. Lòng có một thôi thúc muốn bóc chiếc cằm nhỏ của nàng như trước kia. Nhìn sâu vào mắt nàng. Nhưng nàng lại không nhìn vào mắt hắn. Hình như từ sau khi nói ra chuyện cưới chính phi, nàng luôn dùng rẻ mi che lấp tất cả tâm sự, không để hắn nhìn thấu lòng nàng. Đây là ngân phiếu, xin vương ra đếm kỹ. Mụ dùng tuyết hai tay đưa ngân phiếu cho hắn. Ánh mắt gian luật ngạn rơi trên sấp ngân phiếu, niềm vui trong mắt dần tối đi. Nàng đến gặp hắn chỉ để trả tiền. Vương gia, tiền tiếp cũng đã trả cho chàng rồi, sau này có thể xong hết rồi chứ. Gia luật ngạn đứng yên bất động, dường như không hề nghe thấy lời nàng. Mộ dù tuyết ngước lên, đối diện với ánh mắt hắn, một gia luật ngạn thế này nàng chưa thấy bao giờ. Nàng không nói rõ được đó là biểu hiện gì. Trong ánh mắt dường như có xoáy nước chảy xiết, khiến nàng hơi sợ hãi. Nàng tưởng ta cần tiền của nàng sao? Hắn không nhìn đến ngân phiếu trong tay nàng. Chẳng qua, ta chỉ muốn nàng trở về thôi. Mụ dùng tuyết nhìn những sinh lễ kia, cười nói. Chúng ta đã hòa ly. Trúc vương gia và ngọc tiểu thư bách niên hảo hợp, răng lòng đầu bạc. Nói xong nàng đã sắp ngân phiếu vào tay hắn. Hắn sai tay nắm ngược lại cổ tay nàng ngân phiếu tung tóe rơi xuống đất, bị gió thổi tứ tán. mụ dùng tuyết cuống lên nhìn ngân phiếu dưới đất nói: mau buông tay, đừng để mất. hắn nắm chặt tay nàng. chỉ cần nàng trở về, bao nhiêu tiền ta cũng cho nàng. mụ dùng tuyết cuống quýt nói: điều tiếp cần cũng không phải là tiền. vậy nàng cần gì? Trong lúc khẩn cấp, mộ dùng tuyết buột miệng Điều tiếp cần chàng làm không được Lòng chấn kinh, hắn im lặng nhìn nàng Trong phút chốc, dường như có chân trời góc bể ngăn cách giữa hai người Hắn đoán không sai, điều nàng cần hắn không thể cho được Trong phút chốc, hắn bỗng có cảm giác vô lực Dường như sắp không nắm nổi tay nàng nữa Nàng cảm nhận được lực đạo trên cổ tay yếu đi liền dùng sức hất ra. Đình hương bội lan bên cạnh nhận ngân phiếu đưa cho mộ dùng tuyết. Vương gia, chàng cất đi. Mộ dùng tuyết đưa ngân phiếu cho hắn, nhưng hắn không nhận, chỉ dầu dĩ nói. Nàng đem về đi, sau này nếu không đủ, cứ đến Vương phủ tìm ta lấy. Nói xong quay người rời đi. Mộ dùng tuyết thầm nghĩ đúng là mình không nhìn lầm người. Không phải hắn nhỏ nhen vô lại, chỉ là muốn tìm cớ để nàng quay về. Nhưng nàng không thể tự tìm đường chết nữa. Nàng không thể nào cùng một bầy oanh oanh yên yến chia sẻ trượng phu. Cũng không thể bắt chước kẻ khác, cầu xin chút dư vị thấp hèn. Mụ dùng tuyết rời khỏi vương phủ nhưng không về nhà, mà dạo quanh phố lớn hẻm nhỏ gần nhà mình suốt buổi chiều. Mở quán ăn cần phải tìm một cửa tiệm. Tuy gia luật ngạn không lấy món tiền này, sinh kế của nàng không còn vấn đề, nhưng cũng không thể nhàn nhã làm sâu gạo. Gia luật ngạn không phải thả nàng đi, nàng cũng không thể tự oán tự hối, mà càng phải sống cho ra hồn ra vẻ hơn. Khi sắc chiều phủ khắp nơi, nàng mới về đến nhà. Cửa sân đang mở, bên trong có tiếng nam nhân, là hứa chạch. Bước vào nhìn thử, quả nhiên là hắn. Trong tay hắn xách một bao rau củ Còn có một con cá sống đang nhảy nhót Mụ dùng tuyết khẽ ngẩn ra Hứa trạch đang nói chuyện với mụ dung lân Bá phụ Hôm qua ăn chừng một bữa Thật sự rất ngại Đây là rau củ trong chùa trồng Tặng bá phụ nếm thử Mụ dùng tuyết nhìn con cá Trong tay hắn cười dịu dàng Con cá này Không phải trong hồ phóng sinh đó chứ Không, không phải Nàng chỉ cười với mình một cái Mà hứa trạch cảm thấy lưỡi mình như cứng lại Hề, thật là uổng phí mười mấy năm niệm kinh Không ngờ lại bị một tiểu cô nương mê hoặc đến mức này Nhưng mộ dung tuyết hoàn toàn không biết Mình đã hạ cổ trong lòng hắn Vẫn cười dịu dàng Công tử ăn cơm tối chưa? Hứa trạch không biết ngượng nói ai đột nhiên nhớ ra là ta chưa từng được ăn cá thì phải Mộ dùng lần thấy rằng hôm qua mình không nhìn lầm Tiểu tử này đã ưng A tuyết rồi Lòng ông âm ỉ chút âu lo Ngay dưới tầm mắt của gia luật ngạn A tuyết chắc không thể tái giá được nữa rồi Trừ khi là rời khỏi kinh thành Vậy được, tối nay nấu cá để công tử nếm thử Ăn cơm tối xong Mộ dung tuyết tiễn hứa chạch ra cửa. Mộ dung lần viện cơ uống rượu nhức đầu nên chỉ đưa tới dưới hiên. Ông thật mong sao con gái nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới. Công tử đi thăm thả, hôm nay không uống nhiều đó chứ? Không, tiểu lượng của ta tiến bộ thần tốc lắm phải không? Mộ dung tuyết mỉm cười không đáp. Hôm qua uống 2 ly, hôm nay uống 3 ly. Vậy mà gọi là tiến bộ thần tốc. Ngày mai, ta sẽ cố gắng uống bốn ly. Ý là mai vẫn sẽ đến ăn trực nữa sao? Mộ dùng tuyết không nhịn được mỉm cười. Công tử đi thong thả. Hứa Trạch chỉ đành lưu luyến quay đi. Mộ dùng tuyết đang định đóng cửa. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một bóng đen. Từ bờ tường bên trái có một bóng người đi đến. Nàng giật thoát, đang định hét lên thì phát hiện là ra lật ngạn. Vương gia, sao chàng lại ở đây? gia luật ngạn tức giận nói. Người ta đến được, còn ta thì không à? Mộ dung tuyết ngẩn ra, lẽ nào hắn vẫn luôn ở ngoài này nhìn. Giọng điệu này là sao đây? Sao lại chua ngòm như vậy? Tối qua, gia luật ngạn đã ra lệnh cho thị vệ canh giữ gần mộ dung gia. Chỉ cần hứa chạch đến là phải bẩm báo ngay. Lúc nãy hắn đã ăn cơm. Nghe tin liền buông đũa đến ngay Quả nhiên là thấy màn tiễn biệt tình cảm này Liên tiếp hai lần bị kích động Thật sự quyết không thể nhịn được nữa Tối qua vì tự tôn Lại niệm tình nàng vi phạm lần đầu Nên cũng miễn cưỡng nhẫn nhịn Hôm nay thật sự không nhịn nổi nữa Sau này nàng không được cho hắn đến ăn cơm nữa Tại sao? Hắn có mưu đồ bất chính với nàng Tới lui thường xuyên như vậy chỉ có một giải thích là hứa Trạch đã ngấp ngé mộ dung tuyết của hắn. Không có. Hình ấy là chính nhân quân tử luôn nghĩ cho người khác. Nàng, đồ ngốc này. Hai chữ đồ ngốc vừa thốt ra. Mộ dung tuyết tức giận đưa tay định đóng cửa lại. Trong mắt hắn, nàng chỉ là đồ ngốc. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy ưu điểm của nàng. Hắn đưa tay cản lại. Vội vàng giải thích. Ý ta là nàng đừng để hắn lừa. Đà tạ vương ra quan tâm. Ta quan tâm nàng thì đã làm sao? Mụ dùng tuyết cả kinh nhìn hắn. Trời ạ, câu này mà hắn cũng nói ra được sao? Vương ra đi thông thả, tiếp phải đóng cửa rồi. Hắn đưa tay chặn cửa, mụ dùng tuyết đẩy tay hắn ra. Ngón tay mềm mại, mịn màng vừa chạm vào mu bàn tay hắn thì không nhịn được nữa. Dấm ủ cả đêm cuối cùng cũng nổ tung. Hắn ôm lấy vài nàng, hôn xuống thật mạnh. Thị Kim Cho tiểu ngàn, mi phải cố lên. Các độc giả đang dần dần lên lớp mi đó. Mẹ Kim bị áp lực lớn lắm. Gia luật Hôm nay ta đã nói cái gì gì đó rồi kìa. Thị Kim Cái gì? Giả luật. Lời yêu thương đó. Thị Kim. Đó mà là lời yêu thương à? Mình xem cho tiểu trạch kìa. Hết chương 8. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.